Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 4 chương 153 Có thể nàng đã biết trước L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rép An Hải Chi Vương Nhìn vị lão nhân mình từng coi như thầy như cha này Nói nương nương đã nghịch thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh Vì sao ngài còn lựa chọn như thế Chuyện này không liên quan tới Trần Trường Sinh Cũng không liên quan tới sư huyên. Lựa chọn Chỉ có thể là lựa chọn của chính mình. Giáo hoàng liếc nhìn thanh diệt trong chậu. Giọng buồn bã nói cả đời này ta luôn không biết nên lựa chọn như thế nào. Giống như cỏ theo gió thổi phiêu đảng chung quanh. Mấy trăm năm trước như thế. 20 năm trước cũng là như thế. Sư Huynh nói rất đúng. Con người của ta Thật sự rất vô dụng Luôn đến thời khắc tối hậu Mới có thể dựa vào tâm ý làm ra hành động Nhưng khi đó thường thường đã chậm rồi Cho nên sư huynh quyết liệt với nương nương Cho nên chu lạc cùng quan tinh khách đã chết Cẩn thận tính ra Mọi chuyện đều là lỗi của ta Tuy nói trong 2 năm qua Bởi vì quốc giáo học vị tân sinh Giáo hoàng bệ hạ không còn ủng hộ quốc giáo tân phái thế lực Vô luận lăng hải chi vương hay là ti nguyên đạo nhân Cũng có oán niệm rất sâu đối với giáo hoàng bệ hạ Nhưng bọn hắn đối với giáo hoàng bệ hạ không có phỏng đoán ác ý gì Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Quốc giáo ngàn năm Giáo Hoàng Bệ Hạ là một người tu đạo chân chính và thuần tuế Nghe lời nói này Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân ngẫm đầu lên Chỉ thấy Giáo Hoàng Bệ Hạ đứng trong thánh quan Làm người ta không thể nhìn thẳng vào Ti Nguyên Đạo Nhân thống khổ nói Ngài không cần cũng không nên ép mình đưa ra lựa chọn Giáo hoàng nói sự lựa chọn của ta có lợi với chúng sanh Nói xong câu đó, hắn đi ra khỏi quang minh chánh điện Mấy ngàn giáo sĩ ở ngoài điện như thủy triều quỳ xuống lại Giáo hoàng nhìn về phương hướng thiên thư lăng Nói không bằng cùng nhau trở lại Thiên hải thánh hậu rất rõ ràng đối với chữ trở lại trong đề nghị này Thanh âm lạnh luồng Bên trong tràn đầy chế nhạo Hoặc có thể là thất vọng Đem vị trí này để lại cho đám ngu ngốc này sao Ngư thật sự già nên hồ đồ rồi Vậy thì hãy chết đi Giáo hoàng khẽ mỉm cười Biết tâm tình của nàng lúc này không được tốt Sau đó lắc đầu Thanh diệt đã không ở trên tay hắn Mà là lơ lưỡng trong bóng đêm phía sau hắn gió đêm nhẹ phẩy, thanh diệt chậm rãi đông đưa tự như cũng đang lắc đầu Theo thanh diệt đông đưa trong thanh hiền điện cách quan minh chánh điện còn có một đoạn cự ly Lần lượt xuất hiện rất nhiều người Những người này cường giả bế quan phá cảnh Giáo sĩ tỉnh tu ngộ đạo của quốc giáo Đã quen sống trong thanh diệt thế giới Lúc này bỗng nhiên bị gọi ra vẽ mặt có chút mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì Một lát sau bọn họ đã biết được cục diện trước mơ A Vẽ mặt nhất thời trở nên ngân trọng cùng giáo sĩ các nơi trong ly cung hội hợp. Sau đó theo thần đạo rời đi hướng các nơi trong kinh đô tảng đi, Ly cung rốt cuộc đã có động tỉnh Thế cục kinh đô cũng đã định rồi Lương vương tung rời lăng yên cách Chẳng biết tại sao Đường ra nhị ra không giết chết hắn Vũ lâm quân bắt đầu nội loạn Trong hoàng cung khắp nơi đều là tiếng chém dết Cho đến khi trần lương vương cầm lấy tiên đế duy chỉ Đang kỵ xong cung Tình huống mới chiếm được một chút khống chế Ngay sau đó, mấy vị vương gia theo sát mà tới 18 vị hồng y giáo chủ mang theo 300 giáo sĩ vào hoàng thành Hoàng cung cuối cùng trở về an tĩnh Triều đình tình muốn càng thêm phức tạp hơn một chút Phe nổi loạn gặp phải chống cự thật lớn Nếu như không phải có lễ bộ thượng thư kiên trì đồng hành Có lẽ thiên đạo viện viện trưởng trang chi hoán dẫn dắt cao thủ thanh đằng chư viện Tối nay sẽ vết chết nhiều người hơn nữa Xôn sao trong kinh đô dần dần bình tức Thế lực làm phản dần dần khống chế được mọi mặt Nhưng thắng bại chân chính Còn xa xa không có phân ra Bởi vì cục diện thiên thư lăng vẫn chưa rõ ràng Bốn phía Thiên Thư Lăng không có quân đội Cũng không có tu đạo cường giả đến từ các châu quận Bởi vì tầm thứ chiến đấu nơi này quá cao Lần lượt có người đi tới Thiên Thư Lăng Cho dù không phải nhân vật bắt mắt nhất Nhưng tất cả cũng là đại nhân vật Mao Thu Vũ tới cùng đến với hắn Còn có một vị lão nhân cao gầy mặt đạo bào Cùng với một tiểu cô nương Trong bóng đêm bốn phía thiên thư lăng Bờ bên kia con sông khô cạn Cường giả ẩn giấu đến từ các thế gia Tôn phái sơn môn dần dần hiện ra thân hình Đường gia nhị gia không xuất hiện Hắn lặng lẽ không tiến động rời khỏi lăng yên cát Không còn xuất hiện trước mắt bất luận kẻ nào Đây cũng là phong cách hành sự của vấn thủy đường gia Sự tình vẫn đang chưa rõ Đợi khi mọi chuyện rõ ràng mới có thể lộ ra Mà không có mấy người biết đường ra từng đóng vai trò quan trọng thế nào trong cuộc biến loạn tối nay Thời điểm rất nhiều người đi tới Thiên Thư Lăng Thu Sơn Gia Gia chủ lại rời đi Ở trên quan đạo về Thiên Nam Đối mặt với nghi vấn của Cung Phụng Hắn suy nghĩ một chút Nói quá nhiều người Trần Trường Sinh nhìn những hình ảnh dưới thiên thư lăng trầm mặt Không biết suy nghĩ cái gì Trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì Nên nghĩ cái gì Đạo nhân cao gầy cùng Mao Thu Vũ sóng vai mà đứng Có lẽ là đại chủ giáo Bạch Thạch Đạo nhân Còn tiểu cô nương kia là ai? Tiểu cô nương dáng vẻ vô cùng thanh tú, làm sao có tư cách cùng hai vị đại nhân vật của quốc giáo đứng chung một chỗ. Một tử thi, ngươi từ Đại Tây Châu trở lại khi nào? Thiên hải thánh hậu nhìn tiểu cô nương kia khẽ nâng lên chân mày. Nghe cái tên này, mặc dù tinh thần của Trần Trường sinh hoảng hốt như thế nào cũng thanh tĩnh chút ức. Thì ra tiểu cô nương mới nhìn qua trẻ trung tú khí này Lại chính là một tử thi Một trong quốc giáo lục cự đầu ư Hắn chưa từng nghĩ tới Vì đại nhân vật thần bí nhất quốc giáo này Cương nhiên trẻ tuổi đến vậy Hơn nữa nghe thiên hải thánh hậu nói Chẳng lẽ có liên hệ gì với đại Tây Châu Một tử thi nhìn định thiên thư lăng Có chút ngượng ngùng cười cười Nói nương nương Ta chỉ tới đây để làm chứng Ngài cũng đừng giận ta làm gì Thiên hải thánh hậu châm chọc nói Nếu không phải vì sợ quá khó nhìn Tối nay ngay cả ma tộc cũng sẽ phái người tới nơi này Không có ai trả lời những lời này của nàng Vô luận giáo hoàng vệ hạ đang trong bóng đêm đi tới Hay là kế đạo nhân vừa tiến vào thành Lạc Dương Bởi vì đúng như nàng nói Đây là chuyện rất mất mặt Thiên Hải Thánh Hậu rất rõ ràng Trên đại lục này Loại chuyện mất mặt như vậy Từng phát sinh quá nhiều lần Hình ảnh tương tự trước kia cũng từng xuất hiện Nhưng nàng tin chắc Chính mình sẽ không nên đón kết cục không thú vị Giống như người nam nhân kia Người mạnh nhất dưới tinh không Cuối cùng vẫn chỉ có thể ở dưới tinh không Chậm lại là người muốn đạt phá tinh không Trần Trường Sinh nghe được thanh âm của nàng Không hiểu được ẩn ý Cũng lười không muốn suy nghĩ Hắn bây giờ còn sống Thật giống như đã nghịch thiên cải mệnh thành công Sau này có thể tiếp tục sống sót Đây là một chuyện rất đáng để ăn mừng Nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn không có nửa điểm vui sướng Cũng mất đi hướng thú đối với bất cứ chuyện gì Ngay cả đối với trước mắt trận chiến rộng lớn mạnh mẽ Chắc chắn được ghi vào sự sách này Cũng không có bất kỳ hứng thú Cũng không suy nghĩ bất cứ thứ gì Nhưng khi hắn nhìn về đường phố Kinh Đô thỉnh thoảng phát lên khói đen cùng ánh lửa, vẫn còn có chút lo lắng. Không biết tình buôn quốc giáo học viện bây giờ như thế nào, những người bạn mà hắn thực sự quan tâm, hiện tại thế nào? Vũ Lâm Quân cùng quốc giáo kỵ binh cũng đã rời đi, hiện tại không biết đang chiến đấu ở nơi nào trong Kinh Đô. Trước cửa quốc giáo học viện một mảnh an tĩnh, Bát hoa hạng cây cối điêu tàn, nhưng không nhìn thấy một người nào. Đường tam thập lục sau khi rời đi không còn trở lại, chiếc tụ rất rõ ràng, nguyên nhân khẳng định không phải do hắn. Cho nên, chiếc tụ cũng rời quốc giáo học viện, ẩn mình vào trong bóng đêm. Quốc giáo học viện thầy trò cũng không ngủ. Đứng trước tàn thư lâu, vẽ mặt rất là lo lắng. Có chút học sinh đề xuất nên ra ngoài tìm kiếm viện trưởng của bọn họ. Không cần lo chuyện phát sinh phía ngoài cũng không ai được rời đi. Tô mặc ngu trầm giọng nói tối nay ai dám bước ra khỏi viện môn một bước lập tức xóa tên. Nghe lời nói này các học sinh có chút dao động bất an, dần dần an tỉnh lại. Tô mặc ngu phân phó mấy vị giáo tập trấn an mọi người. Đi tới viện môn Nói với dịp tiểu liên tối nay đã cực khổ cho các sư muội Nam khê trai kiếm trận Đủ để cho bất kỳ thế lực nào cố gắng thừa dịp loạn gây ra bất lợi cho quốc giáo học viện từ bỏ ý đồ Tôi mặc ngu bố trí xong xuôi những chuyện này Đi tới viện môn Nhìn đường phố trong bóng đêm Nghe nơi xa truyền đến tiếng chém ghét Tâm tình rất trầm trọng Trần Trường Sinh Đường Tam Thập Luột Chiếc Tộ Hiên viên phá đều đã đi rồi Hiện tại quốc giáo học viện chỉ còn một mình hắn Hắn phải bảo đảm quốc giáo học viện an toàn Đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm Diệt Tiểu Liên đi tới bên cạnh hắn Giống như trước nhìn trong bóng đêm, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn tràn ngập thần thái lo lắng. Nam khê trai đệ tử phụng lệnh thánh nữ trong coi quốc giáo học viện. Nhưng sau khi thánh nữ đi hoàng cung không thấy trở về, tối nay kinh đô đại loạn. Thánh nữ hiện giờ có khỏi không? Cổ xe thanh trúc rời khỏi kinh đô, một đường đi về hướng nam không bao lâu cũng đã đi hơn nghìn dặm. Không biết vì cảm thấy hơi mịt, hay cảm thấy quá mức khô khang nhàm chán, ở bờ thang Vọng Hà, khắc Dương dừng lại. Tinh quang rơi vào thang Vọng Hà trong suốt. Bị gió đêm phức thành vô số phiến lá màu bạc. Ánh sáng phản chiếu vào trong cửa sổ xe. Ở trên vách vẽ ra rất nhiều hoa văn màu bạc xinh đẹp. Tinh quang rơi vào trên hai khuôn mặt đẹp tới cực điểm của từ Hữu Dung cùng Mạc Vũ Lại có vẻ hơi ảm đạm Cũng như tâm tình của các nàng lúc này Một trong gài trên mái tóc của Tự Hữu Dung Nàng không cách nào hành động, chỉ có thể nói Nàng nhìn Mạc Vũ, thanh âm thắt xuống có phải ngươi đoán được thứ gì hay không? Cung trang trên người Mạc Vũ khẽ run lên Đó là bởi vì thân thể của nàng đang run rẫy Nàng nhìn tự hữu dung Lộ vẽ nhu nhược bất lực vô cùng Nơi nào giống mặt đại cô nương ngày thường ở trong triều đình sát phạt quyết đoán Mà giống như là một tiểu cô nương bỗng nhiên bị bỏ rơi Ngươi! Muốn nói cái gì? Hai người nàng đều là nữ tử thông tụ nhất thế gian Rời kinh cạn xa Lòng càng yên lặng, suy đoán càng nhiều Lúc này từ thần thái của đối phương chiếm được xác minh nào đó Cho nên càng thêm kinh hải Vô luận một trăm gài trên mái tóc của từ hữu dung Hay là hắt dương lúc này bên bờ than vọng hà nhìn kinh đô mà ngây ngẩn Cùng với bản thân các nàng Đều là minh chứng Nếu như thánh hậu nương nương có lòng tin hoàn toàn nắm giữ thế cục kinh đô tối nay, tại sao lại để cho các nàng rời đi? sắc mặt từ hữu dung có chút tái nhợt, nói chúng ta trở về đi. Mạc Vũ trầm mặt thời gian rất lâu, cuối cùng không nghe theo ý kiến của nàng. Nói đây là ý chỉ của nương nương. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thời điểm nói những lời này, Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhưng thanh âm có chút run rẩy, tựa như chỉ một giây sau sẽ khóc òa. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.syz